chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập hai bộ chuyện mới của tác giả trang carot qua giọng đọc của mc kim thành hải anh chọn vị đào tôi chọn đại vị táo dường như cảm thấy chưa đủ nó gọi thêm đĩa b ò xé làm mồi nhắm mày biết không hồi chị hai tao còn sống ấy tuần nào tao với chị hai cũng ra quán này chin ê hết trơn á có lần chị hai buồn chuyện bố mẹ kéo tao ra đây hai chị em uống cả két bia vẫn không s i nhê gì cơ hải anh vừa nói vừa bật cười nụt người của nó như chứa đựng cả bầu trời ký ức cùng người chị thân thương tôi im lặng nhìn nó nó thủng thẳng uống thêm hớp rượu rồi bảo tiếp chị hai tao là người hiền nhất quả đất này bất cứ một ai đều có thể dễ dàng ăn hiếp chị ấy chị ấy cũng là người con gái có trái tim và lòng nhân hậu nhất mà tao từng biết vậy đó vậy mà ông trời nỡ lòng nào đối xử t à n nhẫn với chị tao quá hạnh phúc chẳng t à i gang thì lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ chị tao tiểu lượng rất tốt thế mà lại mất vì say rượu khi đang tham gia giao thông mày có thấy buồn cười không sao lại thế được nhở hải anh nói đến đây tôi mờ mờ hiểu ra đôi chút vấn đề hóa ra chị nó mất vì tai nạn trong lúc bản thân tham gia giao thông không đủ tỉnh táo tôi đưa tay vỗ vai động viên nó còn nó thì ngửa cổ cười ngặt nghẽo điên dại người đời họ cho rằng đó là số kiếp của chị tao nhưng tao thì không nghĩ vậy mày có nghĩ giống tao không hả vân anh mày bây giờ trông giống chị tao cực ấy đặc biệt trong không gian tối tối mờ mờ thế này lại thêm chút men rượu làm tao nhòe mắt nhìn mày mà lại ra chị gái tao để xem nào khuôn mặt xinh xắn này sống mũi cao này và bờ môi mềm này mọi đường nét quen thuộc đến mức không chê vào đâu được thôi nào không khóc nữa chị hai mày ở trên cao mà thấy cảnh này thì buồn phải biết hồi trước tao cũng có một người anh họ chơi rất thân anh ấy cũng kém may mắn như chị hai mày mất từ khi còn rất trẻ tao buồn tao khóc liên tục nhưng rồi anh cũng chẳng thể nào sống lại nữa mẹ tao bảo rằng nếu tao cứ buồn khổ mãi thế thì anh ở trên cao cũng chẳng yên anh thương tao nên chắc chắn sẽ chẳng muốn tao buồn rồi thay vào đó anh sẽ mong tao sống phần đời còn lại thật hạnh phúc cơ tao nghĩ chị hai mày cũng thế đấy tôi nói một hơi dài cảm nhận được hải anh hơi nguôi nguôi nó rời người tôi ra đưa tay quẹt ngang nước mắt rồi uống thêm mấy ngụm rượu đôi mắt lúc này đã có phần hơi lờ đờ ơ sao mày không uống tao không quen với cả tao phải tỉnh táo để tí hồi còn đưa mày về nhà còn điên này mày không biết tao rồi mày không hiểu tao một tí nào hết đồ tao ấy là bất tử biết chưa hải anh đưa ngón trọ chỉ thẳng mặt tôi ngất n g ư ờ n g bật cười s i ê u vẹo tôi biết rượu đã bắt đầu ngấm vào nó rồi nếu để nó tiếp tục uống nữa thì không khéo nó ngã lăn ra đây mất thôi trong lúc tôi gọi phục vụ lấy hộ tôi một cốc nước chanh muối cho hải anh giải rượu thì đã thấy nó lôi điện thoại bấm gọi cho ai đó giọng điệu mang tính ra lệnh mạnh mẽ anh ra đây mà xem người yêu anh này đi uống rượu với em mà chẳng chịu uống lì như trâu ấy hải anh liếc mắt sang tôi mắt nó câng lên khiến cái mũi chun lại trông tếu táo dã man tôi không biết đầu dây bên kia nói gì với nó mà một chặp sau nó lại hét toáng lên qua điện thoại em say đâu mà say anh vớ bẩn nó vừa thôi anh có tin là em gọi ngay anh nga khác ra hút chị em đi chơi hay không em ở bắp cũ anh ra đây nhanh lên nào hải anh vừa cầm điện thoại vừa hát v u v ơ mấy câu xong bật cười sằng sặc chẳng biết nó đã cúp máy hay chưa mà quay xăm lẩm bẩm vào tai tôi ra chiều bí mật trai đẹp tới trai đẹp tới chuẩn bị tiếp đón n h á mày gọi ai thế tôi cũng bắt chước bộ dạng của nó lý nhí hỏi lại tao gọi cho trai đẹp đấy trai đẹp sẽ trả tiền cho chúng ta c h ầ u rượu này xong nhá sẽ hộ tống hai đứa mình về nhà luôn mày thấy chuẩn không khiếp chưa trai đẹp ở đâu mà sẵn thế tôi vừa hỏi dứt câu thì h a i anh đã nằm chèm bẹp ra bàn nó đưa tay lên trời lúc lắc cái tay tỏ vẻ thích thú vân anh này nếu một ngày tao không còn trên đời này nữa mày có buồn và thương tao không phủi phủi cái mổ mày đang sống sờ sờ thế này mà nói linh tinh vậy thì nếu một ngày nào đó tao với mày mà không còn chơi với nhau nữa ấy, giữa chúng ta theo thời gian rồi sẽ trở thành những người xa lạ mày có buồn không chúng ta sẽ mãi là bạn tốt chẳng có lý do gì mà tao với mày lại không còn chơi với nhau được trừ khi hải anh tròn mắt nhìn về phía tôi như để lắng nghe trừ phi máy cướp chồng tao tôi nói đến đây cả tôi và nó đều bật cười sằng sặc nhưng chẳng hiểu sao nụ cười của hải anh còn hàm chứa vô vàn nước mắt nó trêu bâng quơ với tôi vài câu rồi lăn ra ngủ ngon lành mặc cho tiếng nhạc xung quanh vang lên sập sình mặc cho tiếng nói cười inh ỏi mặc cho những ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục thì nó cũng chẳng màng quan tâm nhìn đồng hồ cũng hơn m ộ ư ơ i giờ tối tôi thu dọn đồ đạc cởi chiếc áo len mỏng của mình choàng lên cho nó bởi lẽ tôi sợ rằng hôm nay nó uống hơi nhiều ăn mặc thì hở hang lại đang say thế này nếu vô tình va phải g i ó máy thì lại ốm ngay ra đó trong khi tôi từ đầu tới giờ không uống lấy một n g ụ m rượu nào thế nên tôi cần có trách nhiệm bảo đảm sức khỏe cho hải anh đang loay hoay đỡ hải anh đứng dậy dùng sức bình sinh nâng tay nó khoác lên cổ tôi để dễ dàng di chuyển thì âm giọng trầm khàn quen thuộc vang lên phía sau lưng để tôi ngoái mặt ra sau lưng tôi đã thấy ngọc hải đứng đó từ lúc nào riêng gương mặt anh ta dù trong bất cứ hoàn cảnh gì cũng chẳng hề thay đổi vẫn là một nét lạnh lùng xa cách đến quen thuộc ngọc hải hướng mắt nhìn tôi chừng vài giây sau rồi chủ động gỡ tay hải anh ra khỏi vai áo tôi cúi người cẩn trọng bế nó vào trong lòng đến bây giờ thì tôi đã hiểu ra người mà hải anh vừa gọi lúc say chính là ngọc hải Có lụi ẽ anh ta hai thừa đang quen với những tình huống như thế này nên tốn đứng nhìn người mình phần Nên nhận lúc Ngọc thế chậm họ, thấy thái. Hải h rất tử Tôi đã đó dãi. quá với việc và mọi gọi xử lý lúc cảm có p c vụ thanh toán t ề n bàn, tranh thủ rời đi. Tôi tin anh đến biết tôi thủ Tôi ta một thì rời đi. khi đã đến đây thì sẽ cùi á c chăm sóc cho h Hải Anh thật tốt. l cùi dắt con xe của hải anh ra bên ngoài từng cơn gió lạnh ùa vào khiến cả người tôi run lên bần bật cộng với việc tình trạng sức khỏe hiện tại đang không được tốt cho lắm nên từng bước đi của tôi có phần hơi trao đảo mệt mỏi tôi cắn răng tự chấn an bản thân mình rằng chỉ cần dồ ga chạy tầm hai mươi phút là sẽ về đến nhà thôi lúc ấy tôi lại được q u ộ n tròn trong chăn êm nệm ấm tha hồ nghỉ ngơi thư giãn vậy nên mặc dù cơ thể có chút rệu rã đầu óc có chút c h á n h choáng nhưng tôi vẫn cố gắng tự chạy xe về nhà đi được một đoạn người tôi rét run chẳng hiểu sao với thời tiết ẩm ướt nơi sài gòn lúc này lại khiến tôi có cảm giác lạnh buốt đến vậy Hai hàm nhau chẳng theo nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi bố thức hướng chiều. chóng vánh va tay nữa. ga ra liên lái Tôi người đi Tài vào và Và vào đâm răng rổ cũng còn vững đương đến cũng đến. ngược nạn gì đập được lẽ tục xảy xe bố khi tôi tỉnh dậy ngước nhìn đồng hồ lúc này cũng đã hơn năm giờ sáng và tôi thì đang nằm trong bệnh viện nhìn một lượt khắp cơ thể mình tôi để ý thấy đôi chỗ băng bó vết thương dày cui riêng nơi cổ chân tôi được bó bột nặng c h ị u khó có thể cử động được ngao ngán nhìn một lượt khắp người mình tôi thở dài đến ảo não giá như mình cẩn thận một chút biết tự lượng sức mình một chút thì đã không xảy ra cớ sự thê thảm thế này bây giờ nằm một chỗ như vậy vừa tốn tiền vừa không làm ăn được gì cả vừa phải đền bù thiệt hại cho người bị tôi va phải ôi sao mà cảm thấy bản thân lực b ấ t tòng tâm ghê gớm tôi thực lòng tủi thân lắm đúng là khôn ba năm d ạ y một giờ có những chuyện trên đời này không thể nào lường trước được tôi chống tay xuống nệm cựa mình ngồi dậy đang loay hoay khó nhọc với một bên cánh tay đầy vết s ư ớ c của mình thì chị y tá xuất hiện cùng một xe đẩy đầy những thuốc và thuốc chị nhanh chóng chạy lại đỡ tôi ngồi thẳng thớm dựa lưng vào tường rồi bảo em đau hay khó chịu ở đâu à không ạ em muốn ngồi dậy một xíu em thấy em cũng khỏe rồi bây giờ em muốn xin ra viện được không chị chị y tá nghe tôi hỏi thì mặt mày nhăn nhó chắc có lẽ đây là lần đầu tiên chị chứng kiến một bệnh nhân mới vào viện đã đòi ra viện ngay khi vừa tỉnh thế nên chị không trả lời câu hỏi của tôi ngay mà động viên tôi bằng nghiệp vụ chuyên môn của chị em bị suy nhược cơ thể cấp độ nặng nên bác sĩ yêu cầu phải nằm lại viện theo dõi điều trị ít nhất bốn ngày cộng với tai nạn vừa rồi khiến chân em bị gãy chưa thể di chuyển được ngay đâu khắp người em chỗ nào cũng s ư ớ c s á c hết cả về nhà không biết cách chăm sóc là bị nhiễm trùng ra đấy tôi nghe chị chia sẻ mà lùng bùng nơi tai ở những bốn ngày như vậy thì tiền đâu ra mà tôi đủ chi trả viện phí bây giờ mà kể cũng lạ chẳng biết ai lại đưa tôi vào bệnh viện cao cấp thế này thậm chí còn chọn phòng vip cho tôi nữa cơ chỉ cần nghĩ đến thôi mà tôi sót hết cả ruột gan chị y tá để ý tôi đang lẩm bẩm gì đó thì bật cười chị thân thiện và chủ động bắt chuyện em có việc gì gấp cần về nhà an tâm ở đây thoải mái lắm em muốn gì cũng có chỉ cần bảo chị một tiếng là chị chuẩn bị ngay cho em em thấy không bệnh mà được ở phòng thoáng mát đẹp đẽ thế này nếu buồn em có thể xem tivi hoặc đọc sách trên kệ cho khuây khỏa chịu khó vài ngày để bác sĩ theo dõi tình hình ổn ổn nhất định bác sĩ sẽ cho về nhà nghỉ ngơi tôi nhìn chị lấy nhí hỏi lại tiền phòng ở đây mắc không hả chị do em là sinh viên á nghèo lắm tiền ăn còn thiếu u ố n g hồ chị y tá có lẽ đã hiểu được lòng tôi nên chị gật đầu ngay một c h ă m tít mắt rồi cười bảo lại an tâm nhé tiền viện phí của em đã có người đứng ra bảo lãnh và xác nhận chi trả rồi người đó yêu cầu bệnh viện chăm sóc thật tốt cho sức khỏe của em em chỉ việc nghỉ ngơi thôi tôi nghe thông tin ấy mà ngỡ ngàng chẳng biết ai lại tốt bụng với tôi đến vậy sẵn sàng chi trả một số tiền chắc cũng không phải là ít để giúp đỡ tôi ơn này của người ta tôi biết trả sao cho đặng bây giờ chị có biết người trả tiền giúp em là ai không ạ em thực sự không có quá nhiều mối quan hệ ở sài gòn này chưa kể bạn bè xung quanh em cũng chỉ là sinh viên nghèo giống em thôi chị y tá nghe vậy thì lắc đầu chị hình như cũng không biết thông tin về người đó không chị mới nhận cao hỗ trợ phòng bệnh này nên không biết ai cả chỉ biết là trước khi giao ban thì chị được bên bộ phận chăm sóc sức khỏe bệnh nhân nhắc nhở về tình trạng bệnh lý của em và thông tin cho em về việc chi phí chữa bệnh đã được thanh toán mà thôi nếu em có thắc mắc thì đợi khỏe khỏe đến phòng hành chính bệnh viện hỏi rõ là được n h é dạ em biết rồi còn người gặp tai nạn cùng em họ có sao không chị ơi không sao chỉ xây sát nhẹ nên được xử lý vết thương và cho về nhà nghỉ ngơi rồi em ấy mới là nặng đó nghe chị y tá nói tới đây tôi thở phào nhẹ nhõm bởi lẽ lúc tôi gây ra tai nạn tôi cũng mờ mờ cảm nhận được người đi ngược chiều không có vấn đề gì do tôi có đánh lái chệch hướng đầu xe của người đó nên phần nặng nề xây sát sẽ thiên về phía tôi chị y tá dặn dò tôi thêm vài câu rồi múc ra một bát cháo nóng cho tôi chị bảo em ăn cháo đi ăn xong uống hai viên thuốc chị để sẵn ở đây tầm bảy giờ sáng sẽ có bác sĩ tới thăm khám em có đau nhức thế nào hoặc cần hỗ trợ gì thì bảo với bác sĩ nhé em biết rồi em cảm ơn chị nhiều chị y tá gật đầu tiến đến căn chỉnh dây truyền đạm cho tôi rồi rời đi công nhận bệnh viện lớn có khác dịch vụ chăm sóc bệnh nhân hỗ trợ và điều trị bệnh theo yêu cầu cực kỳ chuẩn chỉnh từ lời ăn tiếng nói đến cách hành xử đều rất thân thiện dịu dàng và dễ khiến người ta cảm mến tôi mặc dù cơ thể vẫn còn mỏi mệt đôi chút miệng mồm khô khốc n h ạ tếch t chẳng muốn ăn hay uống thứ gì nhưng tôi hiểu rõ tình trạng của mình lúc này nếu bản thân không cố gắng bổ sung dinh dưỡng vào thì mọi thứ sẽ ngày một tồi tệ cầm b á t c h á o nóng hổi trên tay tôi xì sụp húp mà nước mắt cứ chảy dài hơn bảy giờ sáng bác sĩ vào phòng thăm khám cho tôi bác sĩ cân cần cố sức phục việc chú của chữa được bác cả Cái cho Của chính thực Bác dặn tôi giai đoạn này cần phải cố gắng tĩnh dưỡng trong gian không nhiều đến bản thân Nên tình trạng suy nghiệp của tôi hiện đang rất báo động Nếu để kéo dài thì sẽ khá nguy nghe vấn mà lạnh bút hết cả sống lưng mình dài tôi thật tốt suốt thời Tôi tôi rất thì trị Tôi tham bút hết trả đắt giai phải hồi Bởi hiểm giá gì qua Để đã để báo kéo làm mà Và mà mà là là suy khỏe khá khó phải sĩ sĩ sẽ sự sự vì quá lơ ý rời đi rồi tôi tranh thủ lấy điện thoại viết mail xin nghỉ vài hôm gửi cho phòng nhân sự sau đó không quên gọi điện cho cái phụng ở nhà dặn dò nó có đi đâu làm gì thì cũng cần phải chú ý cửa nèo cho cẩn thận phụng dường như vẫn còn ngái ngủ nó nghe điện thoại mà giọng e e đứt quãng gì đấy tao có việc mấy hôm nên không về nhà mày có đi công việc đâu thì nhớ khóa cửa cẩn thận xóm trọ tao ở hay bị mất trộm lắm đấy n h á biết rồi an tâm tôi định dặn dò nó thêm vài câu nữa thì đầu dây bên kia đã tắt máy cái con này thật là mỗi lần nó mê ngủ là không cần biết trời trăng mây gió bạn bè thế nào luôn nghe những tiếng tút dài vang lên đều đặn mà lòng tôi đến não nề ngồi được một chặp tôi mới sực nhớ ra chiếc xe máy của hải anh thôi chết bảo sao trong đầu tôi luôn cảm nhận được mình quên thứ gì đó mà gặng nhớ mãi thì chẳng nhớ được gì không biết bây giờ con xe ấy đang nằm ở phương trời nào rồi tôi loay hoay gọi điện cho hải anh nhưng chẳng hiểu sao có gọi cả trục buộc và tiếng chuông vang lên liên hồi mà con nhỏ chẳng thèm nghe máy không lẽ giờ này nó còn đang ngủ vì đêm qua uống hơi nhiều nên mệt hay là ngọc hải đã không đưa nó trở lại nhà đến nơi đến trốn nghĩ tới đây lòng tôi bỗng chấp cồn gào hẳn tôi thấy mình có phần sai sai khi đã tin tưởng để ngọc hải đưa con nhỏ về nhà trong tình trạng mét nhè như vậy thậm chí nếu vô tình hải anh có xảy ra chuyện gì thì chắc tôi ân hận cả đời mất thôi liên hệ với nó mãi không được nên tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc liên hệ trực tiếp với ngọc hải cũng may tôi vẫn còn lưu số gia lô của anh ta run run bấm nút gọi cho ngọc hải đúng vài giây sau thanh âm quen thuộc sẽ lẫn chút gì đó nghiêm nghị vang lên có chuyện gì tôi không nghĩ ngọc hải nhớ nick gia lô của tôi và nhận ra tôi đã từng tư vấn tủ lạnh cho anh ta rõ ràng gia lô tôi chẳng để chút thông tin gì về tôi cơ mà ngay cả cái biệt danh trên gia lô cũng là tên gọi khác ấy vậy mà anh ta thản nhiên hỏi tôi như thể anh ta đã quá quen với tôi luôn rồi tôi ngập ngừng vội trả lời định bụng im lặng thêm chút xem thử đầu dây bên kia phản ứng thế nào và đúng như tôi mong đợi ngọc hải hỏi tiếp tôi không có quá nhiều thời gian có gì nói nhanh à vâng tôi muốn hỏi thăm hải anh hôm qua anh đưa hải anh về nhà nó ổn chứ có mệt mỏi hay say xỉn lắm không tại, tại bây giờ tôi vẫn chưa liên hệ được với hải anh nên hơi lo đầu dây bên kia im lặng một hồi sau rồi anh ta mới chậm rãi bảo lại tôi hải anh ổn chắc qua uống nhiều nay mệt nên còn ngủ cô cứ đợi thầm trưa liên hệ lại xem sao vâng tôi biết rồi cảm ơn anh ạ còn gì nữa không tôi định cúp máy thì bỗng nhiên ngọc hải lại chủ động bắt chuyện cứ như thể anh ta đã đọc vị được toàn bộ những tâm tư suy nghĩ của tôi luôn rồi đấy không suy nghĩ gì nhiều tôi bảo lại ngay với ngọc hải thú thật với anh hôm qua trên đường về tôi gặp tai nạn hiện tại đang điều trị trong bệnh viện nên mấy ngày tới sẽ không đến công ty làm việc được tôi có viết mail xin nghỉ vài hôm rồi ạ với cả còn một chuyện nữa Là lúc Lòng lo lắng nào mà con của cũng chuyển được diễn di tai tôi biết Hải hiện trời rồi. biết nạn, tỉnh nhân nên không Anh đang phương nhưng không nên không ra bất tìm ở đâu. sự xe ở ở đồn công an liên hệ với công an khu vực cô gặp tai nạn mà lấy xe người ta sẽ đưa về đó giữ hộ không mất đâu mà lo tôi biết ngay mà trước giờ làm việc với ngọc hải chưa có chuyện gì mà anh ta không có phương án giải quyết hết từ hợp đồng trăm tỷ bị lỗi về số liệu cho tới các trường hợp khách hàng khó tính khó chiều và bây giờ thì tình huống tôi nghĩ mãi không ra thì ngọc hải cũng chỉ mất vài giây để đưa ra ngay câu trả lời thú thận anh ta khiến tôi phục sát đất tuy tính tình trước giờ có cộc cằn ăn nói khó nghe nhưng phải công nhận anh ta cực giỏi và có lẽ đây chính là sức hút mạnh mẽ nhất của anh ta bảo sao hải anh suốt ngày khen anh ta người đàn ông cực phẩm thế này chính là chỗ dựa vững chãi và cũng là khao khát của rất nhiều người con gái vừa giỏi vừa tài cảm tưởng một tay là có thể vá trời rời bể tôi cảm ơn ngọc hải d ố i d í t anh ta dường như đang bật nên cũng ừ ừ cho qua rồi cốp máy tuyệt nhiên không đà động hay hỏi thăm tôi về việc tôi gặp tai nạn lấy một lời có lẽ tính cách lạnh lùng khó nhằn đã ăn sâu vào trong máu gần đến cuối ngày hải anh mới gọi lại cho tôi giọng nói rõ là còn mệt mỏi lắm gọi cho tao có việc gì thế nhức đầu cả ngày bây giờ mới tỉnh được chút chút à không có gì nào mày khỏe hẳn á đi rồi tao bảo chuyện chuyện gì nói tao nghe thử xem nào tôi tính cúp máy để nó nghỉ ngơi nhưng nó nằng nặc không chịu nhèo nhẹo đòi tôi kể chuyện cho nghe thấy nó gắt gao và lèm bèm dữ quá tôi đành nói cho nó nghe về vụ tai nạn tối qua không quên bảo nó khỏe khỏe thì ra đồn công an mang xe về hộ tôi chứ chân cẳng tôi đang tê liệt như vậy thì không đi được hải anh có vẻ hơi sốc trước những gì tôi kể âm giọng nó the thé vang lên qua điện thoại xe cộ cái gì nữa quan trọng là mày thôi có sao không có bị nặng lắm không không chỉ bị gãy nơi cổ chân với xây sát nhẹ thôi à, tao mà bị nặng á, thì làm gì gọi được cho mày hả con dở hơi mày đang nằm ở đâu nổ địa chỉ tao qua luôn mày bị gãy chân thế thì đồ ăn thức uống ai mua cho đi lại tắm rửa ai chăm con này mày bát nháo ghê mày không coi tao là bạn nữa hay là gì không phải thế tao ở đây khỏe xe uống thuốc vào cũng bớt chứ không có mệt với cả tao ở phòng vip nên mấy khâu ăn uống hay tắm rửa đều có y tá hay hộ lý hỗ trợ cho tao mày không phải lo đâu Ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức Có tôi nói mãi hải anh mới chịu xuôi xuôi chịu ở nhà nghỉ ngơi rồi mai vào thăm sau cái con nhỏ này kể cũng lạ lắm Bất Báo chết tới tôi tích cứ chuyện chịu Như hại phải phân hiểu xảy ra là nó nơi Nó gì ra rồi là làm ẩm ẩm mỏi mồm nó mới sắp đêm hôm đó vết thương trên người tôi mới bắt đầu phát huy tác dụng vừa ngứa vừa sát đặc biệt chỗ bó bột ngay chân thì n h ấ t bởi lẽ ở cữ cơm chiều chị y tá đã thông báo cho tôi biết bác sĩ sẽ cắt bớt liều lượng thuốc giảm đau để cơ thể tôi tái tạo khả năng chữa lành tự thân vậy đó mới vui vẻ khỏe mạnh được một buổi thì đêm về tôi mới bị hành cả đêm c h ả y chật qua lại không sao ngủ được tôi cứ loay hoay hết chống tay kéo người lên thành giường rồi lại hạ người nằm xuống vật vã mãi cho tới gần sáng khi vừa ăn xong bát cháo đầu ngày thì tôi nghe tiếng nói cười văng vẳng ngoài hành lang vài phút sau là một đoàn gần cả chục người kéo đến thăm tôi mà dẫn đầu đoàn không ai khác chính là s ế p hùng mọi người nhìn tôi quạt quẹo trên giường bệnh có chút xót xa nơi đáy mắt nhưng rồi vài giây sau đã vui vẻ ngay được để tôi thoải mái tinh thần chân thế này á thì vài bữa nữa đi làm kiểu gì được hay á để anh thân chinh đưa em đi đón em về nhé sếp hùng mở lời tất cả mọi người trông rõ ngạc nhiên vài tiếng hú hét vang lên nghe được quá thể thế thì còn gì băng mà em đi cái được không sếp em cũng bị đau đây này nhưng mà là đau tim ối giời vân anh sướng nhé chị mong được ngồi xe cùng sếp hùng mãi mà không được đấy mọi người hùa nhau vào trêu trong khi sếp hùng bật cười sảng khoái thoải mái b ả o tiếp hậu mãi cho nhân viên làm việc chăm chỉ nhưng chẳng may gặp số nhỏ đấy tiền bạc thì sếp không cho được nhiều nhưng tinh thần thì luôn có nhá cho đi ké vài hôm đến khi nào khỏe thì lại tự túc sao có chịu không sếp hùng hách mặt nhìn tôi hai mắt nheo nheo tỏ ý thích trí tôi nghe vậy cũng không quên hùa theo sếp đã có lòng thì em không từ chối được sếp làm thế thì em tự thấy mình phải có trách nhiệm chăm chỉ làm việc hơn nữa sếp nhà mình có một không hai mọi người nhỉ mọi người nghe xong bật cười sảng khoái riêng tôi tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn biết bao tuy gặp phải rào cản khó khăn ở nhiều mặt nhưng ông trời vẫn chẳng bao giờ tiệt đường tôi làm gì ông vẫn thỉnh thoảng sắp đặt những món quà nhỏ đến với tôi để tôi có thể vượt qua mọi trông gai một cách rất nhẹ nhàng nhờ sự chăm sóc và giúp đỡ tận tình của đội ngũ y bác sĩ các vết xây xước nhẹ trên người tôi đã lên d a non còn vết thương ngay cổ chân cũng bớt đau hơn rất nhiều bác sĩ khám cho tôi dự liệu tầm một tháng rưỡi là tôi có thể gỡ bó bột Còn tôi nghĩ kỹ rồi nếu số tiền viện phí lớn hơn nhiều lần so với mức tài chính hiện tại của mình thì tôi cũng sẽ xin người ta cho tôi trả dần qua từng tháng Còn có mặc cho cung cấp cứ cả. chỉ câu cụt cá vòn nếu số tiền nằm trong khoản tiền đang lần luôn. Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính mặc cho tôi gặng năn nỉ ơi, để biết thông tin người đã đưa tay giúp đỡ mình thì phía bên bệnh viện tuyệt nhiên không cung cấp bất cứ thông tin nào、cả. Nói đúng hơn, họ chỉ thông vẹn đúng lùn. Người này không để lại thông tin cá nhân. tiết hết biết tuyệt số sẽ ít tôi thì tôi trả một trời tôi tay thì bất một kiệm ỏi hỏi ôi giúp lại mà mà báo phía họ để đã đưa đỡ để Ấy vậy ỉ tôi luôn tin trên đời này có nhiều người tốt nhưng thực lòng mà nói chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ may mắn gặp người tốt đến vậy họ giúp đỡ một người xa lạ là tôi mà chẳng hề đòi hỏi bất cứ thứ gì không những thế tôi còn nghe hài anh bảo lại người tốt ấy còn đứng ra dàn xếp ổn h ò a cho người bị tôi đụng chúng khi nó lên đồn công an nhận xe về con xe của nó cũng đã được sửa chữa lại mấy chỗ hỏng hóc hay mấy chỗ hư hại do sự va đập của tai nạn các anh công an hỗ trợ nó rất nhiệt tình còn bảo nó an tâm không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì cảm giác được giúp đỡ một cách trọn vẹn bao hàm từ a đến z khiến tôi cảm thấy ấm lòng kinh khủng tưởng chừng như mọi lo lắng mọi bế tắc hay tuổi khổ trên đời đều có một người nào đó đứng đằng sau lưng hiểu rất rõ và rồi người ấy sẵn sàng rang cánh tay vững chãi của mình để tôi dựa vào đồ của em này chị giao lại cho em chị hộ lý cẩn thận đưa cho tôi một bọc đồ trong đó là bộ quần áo của tôi mặc khi gặp tai nạn đã được giặt sạch sẽ bên cạnh còn có một chiếc áo vest đen dài hình như có gì nhầm lẫn ở đây chị ạ em chỉ có mỗi bộ quần áo này thôi chứ chiếc áo vest này không phải của em của em tất đấy hôm em được đưa vào viện chị là người thay quần áo cho em chị cũng là người gỡ chiếc áo vest này ra khỏi người em mà chắc ai đó quấn vào để em khỏi lạnh cầm chiếc vest trên tay mặc dù đã được giặt sạch sẽ thơm tho mùi nước giặt nhưng tôi vẫn cảm nhận đâu đó thoang thoảng mùi hương man mát dịu nhẹ rất riêng nó khiến tôi thấy được sư vị của sự bình yên an lạc tôi mờ mờ đoán ra đây có thể là món đồ của người giấu mặt là một người nam anh ta cũng còn khá trẻ mới chọn loại vest thời thượng kiểu này không những thế đây hẳn là một vị đại gia vì khi tôi tra thông tin của hãng sản xuất áo thì giá của nó lên tới ba đến hơn sáu mươi triệu đồng loay hoay phỏng vấn một hồi vẫn không tìm ra câu trả lời thì tiếng chuông điện thoại tôi gieo vang kèm theo sự thúc giục của hải anh tôi nở nụ cười ái ngại quay sang hải anh chia sẻ Tao t hai ự c được c lòng lần muốn mong mỏi một lần được gặp ân nhân gặp rất một mỏi ủ mình n để ó lời liên mọi tin cảm mày ơn. Nhưng thông thấy đó, q u anh đều là con số k ô ngồi tròn chỉnh, thế thì thua. chỉnh, anh n Hai g cạnh nhốn vai đôi mắt nhìn về khoảng không xa xăm bảo lại tao cũng cố gắng làm thân với các anh công an để hỏi chuyện vậy mà các anh ấy cũng chẳng bảo gì tao còn tò mò n h ớ các anh miêu tả xem người đó dáng dấp thế nào mặt mũi ra sao nhớ đâu là người quen của mình thì sao nhưng các anh ấy cũng chẳng chịu nói tôi h gật đầu đồng tình với quan điểm của hải anh tự dặn lòng mình cần phải sống tốt hơn nữa ngày hôm nay tôi được một người xa lạ giúp đỡ thì ngày mai tôi cần phải mở rộng lòng mình giúp đỡ những người khác chỉ cần có tình yêu thương sự cho đi vô điều kiện mới khiến tôi nhẹ lòng thoải mái và bình an cuộc sống của tôi trong những chuỗi ngày chân đau phải dùng nặng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết hầu như toàn bộ việc nhà cửa là cái phụng đỡ đần cho tôi việc học trên trường thì có hải anh hỗ trợ hết sức nhiệt tình còn thời gian di chuyển hay đi làm ở trên công ty thì xếp hùng đứng ra lo liệu mỗi người một tay mỗi người một việc khiến cho tình trạng sức khỏe của tôi tiến bộ hơn rõ rệt và mọi thứ chỉ bắt đầu phiền phức hơn một chút khi có sự xuất hiện của xếp ngọc hải trong câu chuyện thường ngày của tôi t u ầ n đầu tiên đi làm cùng với cái nạn g gỗ nhưng mọi việc đều vô cùng thuận lợi bởi lẽ tôi được ngồi trên xe xếp hùng thân trinh tháp tùng đưa đi đón về mỗi ngày trong không gian riêng tư và mát mẻ vừa xịt vừa thoải mái khác hẳn với chuỗi ngày tôi phải chạy đôn chạy đáo đứng đợi xe buýt dưới cái nắng đổ lửa rồi thì chen chúc mệt mỏi với lượng người đông kìm k ỳ t giờ cao điểm không những thế xếp hùng cực kỳ hài hước hay kể những câu chuyện tiếu lâm be bé, bé rồi thách đố cá cược với tôi mà m ư ờ i lần như một chẳng biết x ế p cố tình nhường nhịn tôi hay x ế p không đoán ra thật mà sếp dễ bị thua nhanh chóng những tưởng niềm vui ấy sẽ liên tục lặp lại cho tới khi tôi bắt đầu đi làm ở tuần thứ hai lần này trên xe không chỉ có tôi mà còn có cả sếp ngọc hải lạnh lùng ngồi đó thấy tôi khệ nệ đ ẩ chiếc nặng gỗ vào bên trong sếp hải cũng chẳng buồn nhìn lấy một lần mà thờ ơ quay mặt sang hướng khác không khí trên xe lúc này trùng hẳn xuống nhiều phần anh hải ăn gì chưa có muốn ăn bánh mì không em ghé mua luôn sếp hùng vừa lái xe vừa tôi r trạng a n lên kính nhìn h thủ chiếu hậu nhìn hải,、trạng、thái mắt tuet tuet liếc vui với xếp vẻ thường nhật chủ ủ a xếp ù sùng n tưởng biến sưởng bánh mì thịt nướng, ốp la với chả cá. nhưng món chả cá là ngon nhất、Sếp、hùng cho em đăng g cảm cả chút có chả cá, chả cá cho c mất mì em mọi hôm thay thịt tôi như đã đâu đó bị bay la với xếp h vào là là ốp ký ổ ạ động mở lời cơ mặt xếp hùng lúc này hơi giãn giãn xếp gật đầu không quên bổ sung kèm tương ớt siêu cay nữa đúng không chuẩn ạ thế còn xếp hùng chưa nói hết câu thì xếp hải đã đưa tay ra hiệu số một tôi ứ c còn là loại sếp sếp đồng ý ăn bánh mì, nhưng còn loại gì ý thì h mì, k n n g ó Sếp hào ả i ăn t r ngòn á c hứng tuần rồi à, ngày nào em cũng ăn bánh mì trà cá bánh hào h mì đấy. Tôi hào hứng chia sẻ sau rồi mới để ý xếp hải đã quay sang nhìn tôi từ lúc nào đáy mắt xếp ánh lên vài tia đầy tò mò xếp gật đầu xác nhận với xếp hùng một lần nữa một ổ chả cá không ớt ok anh mọi người đợi xíu để em ghé mua nhé vì tiệm đông nên đợi hơi lâu xếp hùng cua xe vào góc đường p h ấy n bánh mì, bỏ lại tôi với sếp hải ngồi trong xe với không khí bắt đầu có phần nặng nề trở lại. Tôi thừa nhận mình trước giờ là người hướng ngoại khởi khí Hải thừa h trở đi lại tôi với với lại. Tôi giờ ai đầu mua mì, a bỏ bắt bất là trước tốt, sếp xe có cứ bất bắt bạn tôi thể thế, tôi kết cứ có chuyện còn có chóng người nào dàng lân la bắt chuyện làm quen. Không những thế, tôi còn có khả năng kết bạn nhanh xa la lạ làm đều khả dễ vậy à mở rộng mối quan hệ thâm rộng quan tình với hệ họ. v Ấy vậy mà trường hợp của ngọc hải thì ngoại lệ ngay lần đầu gặp tôi đã bị khớp đôi ba lần cho đến khi biết anh ta là s ế p tổng của tập đoàn lớn thì trong thấp thỏm thì ta, hãi, anh chuyên nghiệp Rồi lo người luôn mang cảm giác sợ hãi, xen lẫn thấp thỏm lo âu. Rồi thì vài lần lẫn giác vài việc với làm âu. cảm sợ sự bị không ỹ lưỡng c ỉ n sáng mắt. Rất nhiều lần bị anh ta quạt cho xanh mặt. Vậy nên chu, cho cho quạt làm mắt. mặt, Rất ta t bị vậy i l u ô cảm thấy i tôi với ữ a một khoảng cách nhất luôn Không sếp khoảng định. có cách biết có phải là sự khác nhau về địa vị xã hội sự phân tầng trong quan điểm nhận thức khiến cho tôi bị đ ố i sức và mặc định trong suy nghĩ của chính mình rằng xếp ngọc hải là người thuộc một tầng lớp khác hay không mà hiện tại bây giờ tôi nhận thấy rõ tầng lớp ấy quá cách biệt với tôi chắc chắn tôi chẳng thể nào mà chạm vào được quay sang lén nhìn xếp hải góc nghiêng cực phẩm ấy bao giờ cũng thu hút bất chấp sự lạnh lùng luôn hiện diện ở con người xếp mỗi ngày có hai dự án đang cần cô bách gắp dữ liệu nhắm sức mình trong giai đoạn này có làm nổi không trong khi tôi đang lén lút chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của xếp thì xếp hải lại chủ động bàn về chuyện công việc sếp lướt mắt nhìn tôi phía khúc chân bó bột rồi lại nhìn thẳng vào tôi như để chờ đợi câu trả lời em làm ạ bữa r ổ ốm nên việc giãn ra cũng nhiều giờ phải tranh thủ cày lại để kiếm tiền x ế p ạ tiền có mua được sức khỏe không sếp hải hỏi đến câu thứ hai tôi giật thót mình thoạt đầu còn lơ ngơ không hiểu tại sao sếp lại hỏi thế sau rồi mới cảm nhận được hình như sếp đang cố tình nhắc nhở mình đại loại ý sếp là tôi ốm ra đó một lần rồi không chừa hay sao mà còn cố chấp à không ạ nhưng em sẽ thu xếp cho cân bằng chứ không để như đợt vừa rồi nữa sếp hải tiếp tục im lặng không nói gì đợi đến khi sếp hùng mua bánh mì trở lại xe thì sếp mới bảo với sếp hùng cắt hẳn phần việc của tôi bên phòng kinh doanh và chuyển tôi trực tiếp vào vị trí giám sát dự án cho sếp hải mà mọi người không tưởng tượng được đâu vị trí này tương đương với cấp bậc thư ký sếp tổng trong công ty anh quyết định luôn vậy ạ sếp hùng nghe xong còn ngỡ ngàng sếp quay người về phía sau xe nhìn sang sếp hải lại nhìn sang tôi với ánh mắt đầy tò mò chắc có lẽ sếp tưởng tôi chủ động đề nghị với sếp hải phần việc này cũng nên ừ tí lên công ty ra thông báo luôn đợt này anh cần người làm phun vì dự án nhiều thấy vân anh cũng thạo việc nên chọn thôi để khỏi phân tâm là một lúc hai mảng việc vân anh thấy sao sếp hải đã cho phép em ở vị trí đó thì em dáng nỗ lực làm cho tốt nhé tuyển trăm người chưa chắc công ty chọn được một người đâu có khi em là ngoại lệ cũng nên sếp hùng nói dứt khóe môi khẽ cong lên để lộ nụ cười mìm chi nhìn vào ánh mắt của sếp hùng tôi tưởng chừng như sếp đã cảm nhận được điều gì đó từ sếp hải nên suốt quãng đường sau đó sếp cư xử khác lắm thoải mái tự nhiên như trốn không người thậm chí còn chẳng quan tâm là sếp hải đang ngồi sờ sờ trên xe nữa xe dừng trước hầm xe công ty thay vì sếp hùng sẽ mở cửa và chủ động đỡ tôi ra ngoài như mọi khi thì bây giờ sếp lại m ố n g mẩy chạy đi có việc và tất nhiên người giúp tôi bây giờ chỉ có thể là sếp hải Tôi méo mó nhìn sau ế p Sếp liếc tôi với biểu cảm chẳng Mặc cúi tôi tôi biểu phải vẫn người gì. dù đỡ khỏi thể với rằng dáng cộng sếp có vóc dáng cực cao, tay trông bên đòn tay đã nhấc ngoài.、Sau、khi để tôi bám vào người sếp chắc chắn sếp mới ngoài người vào trong với lấy đôi nạng cho tôi miệng lầm bầm hai từ bé xíu nặng vậy tôi nghe mà xấu hổ đúng là dạo này tôi có béo lên thật bởi vì đi lại không nhiều nên tôi chỉ ngồi một chỗ ăn rồi làm việc mà thức ăn toàn đồ bổ dưỡng mọi người công ty tặng cho cộng với sự chuẩn bị chú đáo của hải anh nữa nên tôi ăn mãi ăn mãi thành ra chắc bây giờ tôi phải tăng mấy ký thịt tôi đỏ mặt nhận lấy nặng từ xếp hải nhanh chóng chống vào nách để di chuyển thật nhanh bởi lẽ sự béo ị làm tôi kém tự tin mất vài phần đi được một đoạn đã nghe tiếng giày lộc cộc phía sau lưng xếp hải dường như vẫn đi theo tôi từ đầu tới giờ chắc x ế p đang mỉa mai sự béo tròn của tôi đây mà đi từ từ thôi ai đuổi cô hay gì mà cô đi nhanh thế à không ạ em đi vậy quen rồi hai ổ bánh mì không cầm theo à không ăn lại không có sức mà đi nhanh đâu đấy tôi chẳng biết x ế p có đang cố tình cà k h ị a tôi không mà d ò n g điệu x ế p vang lên như s á t muối vào trái tim tôi có nhất thiết phải nhấn mạnh hai từ hai ổ bánh mì với tông giọng cao hơn so với bình thường hay không và có nhất thiết x ế p phải bảo không ăn không có sức mà đi nhanh hay không sếp đang miệt thị một nhân viên tâm huyết với nghề trong người lại mang theo bệnh tật như thế này tôi nghe vậy đi càng nhanh hơn mà chẳng thèm ngoái lại ngặt nỗi tôi đi đâu sếp hải cũng tò mò theo phía sau đến khi tôi không chịu nổi cảm giác bị g i ò m ngó nữa rồi thì mới quay sang bảo sếp sếp này sếp có thể ngừng được không sếp cứ như vậy á em cảm thấy sao sao ấy sếp hải nghe vậy thì trừng mắt cảm tưởng như sếp đang không hiểu những gì tôi vừa bảo tôi hít một hơi thật sâu giải thích tường tận em biết là em béo với cả em hơi ham ăn một chút nhưng mà không có nghĩa là điều đó không tốt đâu ạ em đang ốm yếu thế này á thì cần phải bồi bồi cho chóng khỏe mà còn làm việc để cống hiến cho công ty nữa chứ sếp cứ body x à m m ì n h em như thế á làm sao mà em chịu nổi sếp hải trợn mắt lần nữa tôi làm gì cô sếp đi theo em làm gì còn hai ổ bánh mì nữa em mua để trưa với tối ăn á làm hai bữa chứ không phải ăn mỗi bữa sáng đâu sếp hải gườm tôi người x ế p lúc này đằng đằng sát khí hai mày khẽ nhíu lại sếp không nói nữa mà đợi thang máy dừng lại rồi rời đi trước khi đi không quên nói rõ cho tôi hiểu tôi về phòng làm việc của tôi còn cô bây giờ trở thành giám sát dữ liệu cho tôi thì khu vực làm việc của cô cũng sát cạnh phòng tôi cô mới là người đi theo tôi chứ tôi không có nhu cầu đi theo cô chỉ được cái tưởng tượng linh tinh là giỏi tôi đứng đó bần thần nhịp đập trái tim lần nữa lên xuống như biểu đồ hình xin h t h ì thật đấy lần nào ở gần sếp hải lần đó đầu óc tôi cứ bị chi phối kiểu gì、ấy. không thể nào mà tỉnh táo thông thái được người đàn ông này luôn có một ma lực nào đó khiến tôi rất dễ bị cuốn vào câu chuyện và tình huống mà anh đưa ra và dĩ nhiên cảm xúc của tôi cũng bị thay đổi đến chóng cả mặt ngấu nghiến ăn hết ổ bánh mì cho bõ tức tôi mới gõ cửa phòng xếp hải để nhận việc theo yêu cầu x ế p đang bận xử lý dữ liệu gì đó nên không bàn giao cụ thể cho tôi từng nhiệm vụ được mà chỉ giao các yêu cầu trên giấy tờ bên cạnh đó chính là hạn mà x ế p cần tôi hoàn thành nhưng mà thưa x ế p phần deadline của em bữa nay có thêm một cột rời deadline theo thời gian năng lực nữa à? ừ phần đó cô tự điền vào rồi báo lại cho tôi nhưng không nhường nhị gì, gì hết cô cầm hồ sơ về xử lý đi tôi định hỏi thêm vài câu nữa nhưng lại thấy sắc mặt x ế p hải có phần kém đi rồi vậy nên để đảm bảo sự bình an cho bản thân cũng như cho mọi người xung quanh tôi chọn cách cúi đầu rút lui x ế p hải trước giờ luôn là người cầu toàn deadline công việc hay bất cứ nhiệm vụ gì đều do x ế p đặt ra và Những người khác cần khác từ hồi chuyển qua vị trí giám sát dữ liệu các phòng ban cảm xúc tôi buồn vui lẫn lộn vui vì mình có vị trí quyền hạn và chức vụ trông cũng hơi oách chưa kể mức lương cơ bản cũng cao hơn vài bậc so với bình thường ăn uống thì không phải lo vì toàn được ăn ké đồ của sếp còn buồn bởi lẽ chẳng còn ai tám chuyện mỗi ngày bình thường làm ở phòng kinh doanh cứ hễ đổi ca là mọi người sẽ túm tụm ăn quà vặt cùng nhau hay kể mấy câu chuyện vui vui cho nhau nghe đặc biệt cứ đến dịp sinh nhật của thành viên nào trong phòng thì tự động mọi người xung quanh ngấm ngầm tổ chức đầy bất ngờ mọi người hòa thuận vui vẻ và nhiệt thành lắm phần tôi khi chuyển qua bộ phận mới một mình đảm nhiệm một khâu giám sát một mình một góc làm việc riêng trắng trung đụng với ai kpi công việc của mình cũng hoàn toàn khác so với những phòng ban còn lại chưa kể phòng kinh doanh cũ của tôi cách nơi tôi làm việc hẳn tận hai tầng lầu đâm ra tôi giống như người bị tự kỷ vậy đó chân thì què quặt di chuyển hạn chế miệng thì c h á biết nói chuyện cùng ai với sếp lại càng không nên sự tăng động thường nhật trong tôi ít nhiều giảm sút cơm của em đây ăn sớm rồi nghỉ ngơi quá giờ trưa rồi trợ lý sếp hải đặt phần cơm nóng hổi lên bàn cho tôi nở nụ cười thân thiện như bao ngày em biết rồi cảm ơn chị ạ à. à ngày mai thích ăn món gì thì chị đặt mai x ế p lại đi khách hả chị em ăn hoài đồ của x ế p em ngại ghê có gì đâu mà ngại x ế p cho ăn thì cứ ăn chị muốn được như em á còn không được kia kìa tôi tròn mắt nhìn chị lý sao chị lại không được hay là chị ăn phần của em đi em tự đặt phần khác được mà chị lý tủm tỉm cười rồi lắc đầu ngay chị bảo chị t r e o tôi đấy với cả tôi hiện tại bị thương đi lại không được như người bình thường nên x ế p yêu cầu chị phải tạo điều kiện tốt cho tôi Nhân sếp ự quan trọng trong công ty không thể ngó cũng này ty thể dạo được. Kể lơ lạ, dạo này sếp hải đi đều đi tiếp khách. Mà nỗi, sếp đi điều đó. liên việc tiếp nỗi, biết Hải gặp ngày gần ngày ngặt không cho trợ lý theo cùng. Thậm chí sếp Hùng cũng chẳng biết điều đó. Thỉnh thoảng xuống tìm sếp sếp sếp sếp khách khách. thì như mình chứ cho theo Thậm chí Thỉnh tục. làm lý tuần Một một trợ tìm Mà dạo ù đi đâu. Hải ăn chẳng trưa thấy mà sếp Sếp ở d này hành tung bí ẩn quá cứ tầm trưa là lại đi ra ngoài anh đoán điệu này sếp không đi gặp khách mà là đi gặp người tình thì đúng hơn sếp hùng ngó nga ngó n g dọc chủ động tám chuyện với tôi em mong á chưa nào sếp cũng vắng mặt để em ăn ké suất cơm của sếp eo ôi á toàn món ngon tôi l è lưỡi khoái chí bảo lại với sếp hùng hùa theo sếp hùng kể xấu sếp hải anh đồng hành cùng với sếp hải lâu rồi sếp lúc nào cũng khó tính v ậ y à em mặc dù đã quen với sự khó chịu đấy nhưng mỗi lần gặp sếp á vẫn rét run nhá cảm giác khác xa so với khi làm việc cùng anh giờ là dễ tính hơn rồi đấy đặc biệt là với em ấy em còn than cái gì nữa em á anh nghĩ sao sếp hải dễ tính với em vậy không có đâu n h a từng con số từng tập hồ sơ mà không chỉn chu là ăn đạn ngay chưa ở đó à sếp hùng suy nghĩ một hồi sau gật gù rồi bảo luôn riêng chuyện để em đụng vào đồ ăn của sếp hải là anh đã thấy khang khác rồi đấy xưa tới giờ sếp tối kỵ việc người khác đụng vào đồ ăn của sếp kể cả khi món đồ đó sếp không cần tới nữa thế á sếp hùng gật ngay tiếp tục chứ sao em nhớ ngày xưa anh đi mua tủ lạnh cho sếp không nhớ em là người tư vấn mà sao lại không nhớ được đó là lần đầu tiên em gặp anh luôn còn gì ừ hôm đó anh qua nhà sếp hải chơi vô tình vặn vẹo sao mà nhiệt độ tủ lạnh nhà sếp thay đổi sếp bực anh ra mặt anh rén quá phải đi mua ngay cái khác thay cho sếp đấy nhưng mà mua cũng phải chọn kỹ để vừa ý sếp cơ eo ôi khủng khiếp n h ở tính sếp khó c h ị u quá d á mà m dễ chịu một chút á thì sếp sẽ không ấy tới giờ đâu chả hiểu sao trước kia chị thu kiều chịu được sếp em phục đấy khi nghe tôi nhắc tới hai chữ thu kiều gương mặt anh hùng thoáng chút sững sờ chưa đầy hai giây sau đã thấy anh kéo tay tôi vào góc tường thủ thể to nhỏ em cũng biết chị kiều à vâng em mới biết gần đây thôi chị ấy là chị gái ruột của đứa bạn thân em đấy còn biết thông tin gì nữa không thấy thái độ hồi hộp của mạnh hùng lòng dạ tôi cũng hoang mang theo chưa trả lời câu hỏi của anh ta ngay mà hỏi ngược lại anh làm cái gì mà dần dần vậy chuyện chị kiều với x ế p hải á nổi lắm à chứ gì nữa mà sao em còn biết gì về kiều nữa chị kiều mất sớm vì tai nạn giao thông hàng tháng nhé x ế p hải đều qua nhà chị kiều để thắp nhang mới ăn bữa cơm với bố mẹ chị ấy đấy em thấy hình kiều chưa tôi gật đầu thản nhiên đáp rồi ạ chị ấy rất x i n h giống em nữa mạnh hùng thốt lên biểu cảm trông rõ căng thẳng vâng giống một số nét nhưng mà nếu nhìn kỹ thì cũng chẳng giống lắm đâu mà sao anh có vẻ quan tâm chuyện này nhiều vậy mạnh hùng cắn răng ngẫm nghĩ một lúc sau mới kéo ghế ngồi xuống rồi chậm rãi chia sẻ cho tôi hiểu thu kiều là người con gái có tác động rất lớn tới cuộc đời của ngọc hải chuyện tình của họ đẹp đến mức ai cũng ngưỡng mộ ấy vậy mà mọi chuyện trên đời đều chẳng thể lường trước được điều gì kiều ra đi nhanh quá đến xếp hải cũng ngỡ ngàng sau thời gian đó trở đi xếp hải gần như thay đổi hoàn toàn tính cách dễ dàng khó chịu với bất cứ điều gì xung quanh x ế p không những vậy rất hiếm người phụ nữ nào được phép tiếp cận gần xếp hải tôi tạc lưỡi chia sẻ quan điểm của mình chắc xếp hải còn thương chị kiều nhiều nên mới giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác chị ấy mất cũng được hơn năm rồi mà xếp vẫn vậy chứng tỏ xếp hải cũng khá t r u n g thủy đấy chứ có thể giờ anh chỉ mong sao xếp hải tìm được người con gái khác người ấy có thể khiến xếp hải trở về với đúng người xếp mà anh từng biết năm xưa luôn hướng cuộc sống của mình ở thì tương lai chứ không phải mệt nhoài mỗi lần nhìn về quá khứ em cũng hy vọng vậy xếp mà dễ tính dễ chịu hơn thì đời em bớt khổ hơn làm việc bớt căng thẳng hơn để mà tha hồ sáng tạo và cống hiến hết mình với công ty mạnh hùng chật bật cười với lời than thở của tôi c h ậ p sau anh nháy mắt bảo tôi được rồi cùng chờ xem sao nhé dạo gần đây có vẻ sếp đã có đối tượng mới thế nên c h ư a nào cũng đi ăn ở ngoài còn gì anh nghĩ không phải gặp đối tác đối tiếc gì đâu tất cả chỉ là lý do để che đậy điều gì đó mà thôi em làm việc cần sếp hải mỗi ngày chịu khó quan sát để ý nếu có dấu hiệu gì thì bảo anh anh em mình cũng phối hợp để xếp tìm được bến đỗ mới nhé nhất trí từ hôm đó trở đi ngoài việc công việc ăn uống tôi còn có thêm thú vui mới là canh mé xếp tổng thậm chí dưới sự khuyến khích của mạnh hùng tôi thường xuyên lấy cớ vào phòng trao đổi công việc với xếp tổng tiện mắt để ý và quan sát xung quanh này có gì khác thường không em mạnh hùng nhắn tin cho tôi tầm ba giờ chiều mỗi ngày và bốn năm hôm nay theo nhận định của tôi thì mọi thứ vẫn không có gì khác biệt ngoài việc trên bàn xếp hải có thêm một chậu xương rồng nhỏ vẫn vậy sếp vẫn đi ăn ngoài vào buổi trưa à hôm nay trên bàn xếp hải có thêm một chậu xương rồng chậu to hay bé nhỏ nhỏ thôi ạ nhìn có vẻ cũ chứ không phải mới anh hiểu rồi à mà này chiều nay anh bận nên em tự bắt xe về nhé mà anh lại qua đón sau vâng sếp hùng chẳng biết từ bao giờ đã trở thành đồng minh đáng tin cậy của tôi chúng tôi làm việc và phối hợp vô cùng ăn ý nhưng ăn ý nhất có lẽ là chuyện theo chân xếp hải vì hạnh phúc của xếp hải và cả vì sự an yên lâu dài cho chúng tôi nữa vì cần phải xử lý số liệu cuối ngày hơi nhiều lại thêm phần phòng hành chính b ả n giao dữ liệu bị trễ thời gian quy định vậy nên thay vì về nhà đúng giờ như mọi lần tôi lại phải cắm đầu cắm cổ ngồi lại làm cho xong khi đã hoàn tất hết mọi việc ngừng mặt lên đã gần tám giờ tối ngoài chỗ sáng đèn nơi bàn làm việc của tôi hầu hết các phòng ban còn lại đã ra về hết cả không gian xung quanh im lặng như tờ khiến tôi sợn người lật đật thu gom đồ đạc với tay tìm nặng nhanh chóng ra về thiết nghĩ chỉ cần ở đây thêm một giây phút nào nữa thôi thì tôi sẽ bị sự lo lắng hồi hộp dìm chết mất n o i h o à i tìm mãi mà chẳng thấy chiếc nạng gỗ thân yêu của mình đâu mải miết mò mẫm hồi lâu khắp nơi đến toát mồ hôi cũng chẳng được tôi đành bất lực chọn phương án bám trụ lên các thành bàn thành ghế rồi v i ệ n cửa thang máy để lần đường ra về nhất trí với phương án đó tôi đứng thẳng người dùng một chân trụ vừa lết vừa bám Thì đột nhiên một cánh tay dài ở đâu vươn ra xiết nhẹ nơi hõm eo khiến tôi thoáng giật mình mà hét toáng ai đó đừng có bà làm lung tung ở đây tôi t ộ i tôi không phải dạng vừa đâu vậy cô là dạng rộng à nghe âm thanh quen thuộc rơi trên đỉnh đầu tôi mới thở v à o nhẹ nhõm hóa ra sếp hải vẫn còn ở công ty hóa ra tôi không một mình nơi này sếp sếp làm em đúng tim mất thôi cô định cứ thế mà đi à sếp hải đưa tay xoay người tôi lại vừa hay khoảng cách giữa mặt tôi với sếp chỉ bằng một găng tay và đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với sếp ở cự li cực gần đến vậy nên tim tôi đập loạn nhịp liên hồi gương mặt trắng trèo thường ngày bỗng chốc đỏ ừng vì xấu hổ thậm chí tôi quên bén cả việc trả lời câu hỏi không liên quan của sếp mà cứ d ư ơ n g mắt nhìn sếp chằm chằm m à t tôi có chỗ nào bất thường à thay vì trả lời không tôi lại vô thức gật đầu đồng tình lại còn ngớ ngẩn bảo thêm toàn bộ phải đến vài phút khi tôi đã tỉnh táo hơn đôi chút và nhận thức được hành vi lỡ miệng của mình thì tôi mặt tục mới bối rối cúi gặm mặt, liên tục xin lỗi gặm sếp Tôi tôi xin lỗi là k hải ô tôi n phần sợ hãi nên ăn nói lung tung. g có chỉ có đó, ý hơi hãi h do mệt, với Sếp sợ lúc này mới đưa tay nâng c ầ m tôi lên đôi mắt hổ phách dán chặt vào mặt tôi như để đánh giá lời hối lỗi muộn màng từ tôi xem thử đâu là thật đâu là lấp liếm không phải giảo hoạt lời nói trong những lúc vô tình mới chính là lời nói chân thực cô ấy, có thành minh cỡ nào thì cũng không qua mắt được tôi đâu ngọc hải đã mở lời tôi có cố tình tránh né cũng không ổn tính qua t i ế n g lại thay vì thảo mai nịnh đầm xếp tiếp thì tôi đành chọn một phương án thật thà hơn tôi khẽ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi chia sẻ những suy nghĩ từ tận đáy lòng mình nếu sếp đồng ý với em rằng sếp sẽ không đuổi việc em khi em có ăn nói lỡ lời không hợp ý sếp thì em sẵn sàng chia sẻ với sếp suy nghĩ của mình sếp hải nghe vậy thì buông tay ra khỏi c ầ m tôi sếp lùi người đứng lại dựa vào bức tường hai tay khoanh trước ngực như thể chờ đợi câu trả lời cô nói đi tôi đồng ý em nghĩ là sếp dễ chịu hơn một chút chắc chắn mọi thứ sẽ thoải mái hơn nhiều lần mỗi lần nhìn mặt sếp thực lòng em cảm thấy có chút khó gần và hơi sợ em hiểu sếp đường đường là một tổng giám đốc cả một tập đoàn lớn áp lực ánh trên vai sếp vô cùng nặng nề và nhiều nữa nhưng không có nghĩa là sếp phải dùng năng lượng đó cho tất cả những người xung quanh nói tới đây tôi ngập ngừng ngước nhìn biểu cảm trên gương mặt sếp hải một chút gì đó thay đổi từ cơ mặt của người đàn ông vốn dĩ từ trước tới giờ chẳng bao giờ thấy nổi một nụ cười đ á y mắt sếp hơi thả lỏng giãn nhẹ ra hai tay khoanh trước ngực cũng đã buông xuống t ừ lúc nào cảm nhận được sự c ư ờ i mở hơn từ sếp tôi tiếp tục ai giờ cũng sẽ có nhiều ký ức buồn vui trong quá khứ ai giờ cũng sẽ có nhiều trải nghiệm thử thách khó khăn khác nhau nhưng tất cả mọi người trên cuộc đời này đều có một điểm chung đó chính là một cuộc đời để sống chỉ một cuộc đời mà thôi vậy nên thay vì sống mỗi ngày với sự căng thẳng cô đơn lạc lõng Và đầy bức bối áp lực sao chúng ta không thử cởi lòng mình ra một chút mọi thứ sẽ dễ thở hơn nhiều sếp biết không địa vị giữa em với x ế p hoàn toàn khác nhau hay nói đúng hơn là một trời một v ự c x ế p mãi ở trên cao còn em thì vẫn lẹt đẹt mức này nhưng có một điểm em vô cùng tự tin trước x ế p đó chính là cách em sống mỗi ngày em luôn vui vẻ luôn cười luôn tò mò và háo hức với mọi thứ em có rất nhiều người bạn tốt và em chẳng bao giờ cô đơn tôi nói dứt câu vô thức nhìn vào đôi mắt sâu không đáy kia nở một nụ cười d ạ n g d ỡ chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây vô cùng đáng thương anh ta chẳng phải là ông sếp khiến mọi người khiếp hãi như mọi ngày cũng chẳng phải là cái người cộc cằn chả bao giờ nở được một nụ cười thoải mái mà bây giờ anh ta chỉ là ngọc hải một người đàn ông bình thường nhưng trong lòng chất chứa lớp sẹo dày khô cứng ngọc hải không nói gì cả anh yên lặng nhìn tôi chăm chú hồi lâu rồi mới chịu bảo lại cho tôi xem cuộc sống vui vẻ hàng ngày của cô đi nếu cô làm được tôi sẽ tặng cô bất cứ thứ gì cô muốn em không cần những thứ đó điều em cần chính là x ế p v ừ i nhiều hơn mỗi ngày mà thôi em làm mọi thứ chẳng phải vì kiếm tiền không đâu ạ mặc dù em là một đứa cực kỳ yêu tiền em làm việc này đơn giản chỉ vì em quý x ế p thôi tôi chẳng biết có nên cảm ơn mạnh hùng vì hôm nay bận đột xuất nên không cho tôi quá giang về nhà được hay cảm ơn phòng hành chính vì bàn giao số liệu trễ này khiến tôi phải buộc mặt thêm mấy tiếng đồng hồ để xử lý cho xong hay không mà chính vì những điều vô tình ấy tôi lại có cơ hội được gần hơn với sếp hải người đàn ông cô độc và bí ẩn nhất ở công ty này hơn thế nữa tôi còn được sếp cho phép dẫn sếp vào thế giới của tôi chẳng phải đây là một bước tiến cực kỳ lớn rồi còn gì để chắc chắn hơn tôi phải già ngay với sếp buộc sếp hứa không được vì những điều ngớ ngẩn mà tôi đem tới sau này mà bực tức cho tôi nghỉ việc bởi lẽ đời sống và công việc như sếp đã từng nói là hoàn toàn này thành hai phạm chu khác nhau. Thống nhất xong xuôi, chính thức từ thời xuôi, điểm này, tôi trở thành bạn xong từ trở sếp bảo với tôi rằng hy vọng chiếc nạng mới này sẽ giúp tôi di chuyển tốt hơn đỡ vất hơn tiết kiệm được thời gian hơn để còn cho sếp thấy cái thế giới vui vẻ mà tôi l i ề n t h i ề n quảng bá biết sếp hải là người kỹ tính nên trước khi làm bất cứ việc gì tôi đều giả soát thông tin và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng tránh tình trạng khiến sếp không hài lòng và bây giờ chuyện đưa sếp đến với nhiều trải nghiệm mới lạ cũng tương tự tôi bắt buộc phải có những phương án dự phòng cho các trường hợp rủi ro nhất Em một mái mày mặt Cảm mở mới nghĩ chúng ta nên thống nhất một vài nguyên tắc chung hơn nhớn nhìn nhận lòng chuyện hai thoải thể Hải thực tắc cả Cụ sắc có được ta tôi, tốt tôi vài vẻ vui vẻ để bảo sếp sếp sự em nghĩ cả đêm mới ra được cách này đấy vừa bao quát vừa mang tính thử thách vừa vui nữa tên trò chơi này là ba điều tức là mỗi ngày em sẽ đặt cho sếp ba yêu cầu và ngược lại sếp cũng làm tương tự với em ba yêu cầu này có thể có đơn giản có phức tạp và điểm chung chính là đối phương ấy, trải nghiệm những điều mà người còn lại muốn những trải nghiệm này có thể đối phương thường chẳng bao giờ làm trong cuộc sống sếp hải nghe xong hai hàng mày khẽ nhíu lại Sếp cả h chú nhìn tôi, như thể đánh giá tôi có đang bỡn cửa sếp hay không.、Tất、nhiên tôi hiểu ă m có cửa được c đăng bỡn tôi, tôi Tất tôi giá sếp m lắm. xúc của sếp bây giờ, nên tôi tự tin nên tự t hai o vào bảo ả Cả i mái, rời, lại mắt thêm. đáy cương trực, chẳng nhìn không quên h sâu sếp chúng ta cùng làm mà sếp em tin chắc chắn mọi thứ trong cuộc sống của sếp sẽ tươi mới và hạnh phúc hơn với cả em mong sếp rộng lượng t ấm lòng đừng đưa ra những yêu cầu o a i oăm khiến em gục ngã là được có lẽ cảm nhận được sự tích cực Và vài chẳng một chút chỉ tính toan nên gì giây một từ tôi, nên chỉ vài giây sau điều ó sếp h ả gật đầu, tức là đồng gia Nhận tức tình tham gia trò chơi này. Nhận được tín hiệu tốt, tôi đầu, được đ hiệu chơi là này. vào vấn l ô Hôm n nay có 3 điều em m có điều số một bất cứ một ai sếp gặp trong công ty hôm nay sếp đều cười thật tươi có chút tương tác lại với họ thì càng tốt điều số hai sau giờ ta làm em sẽ dẫn sếp đi mua một bộ quần áo theo s xì tai mà em lựa chọn dĩ nhiên sẽ khác hoàn toàn so với các bộ vest mà sếp thường mặc hàng ngày rồi chưa kể nhá sếp phải mặc bộ quần áo này và đi ăn quán vỉa hè cùng với em được thôi bây giờ đến lượt tôi đưa ra thử thách cho cô trong hôm nay cô lần lượt thực hiện các điều sau thứ nhất gặp bất cứ ai trong công ty cô không chỉ cười mà còn phải làm hành động gì đó đi kèm hành động này yêu cầu tác phong chuyên nghiệp nghiêm chỉnh và gây ấn tượng thứ hai tôi cũng sẽ lựa chọn trang phục cho riêng cô và cô cũng nên mặc khi đi ăn cùng với tôi không ngoại lệ và điều cuối cùng các món ăn vỉa hè tôi sẽ là người chọn món đơn giản vậy thôi cô có ý kiến gì không tôi tất nhiên là chẳng dám ý kiến ý cò gì với sếp rồi bởi vì sếp hải nhà tôi thực quá cao tay mọi người ạ sếp dùng chính những thử thách mà tôi đưa ra cho sếp để làm lại yêu cầu cho tôi và mọi yêu cầu dành cho tôi thì lại có phần nặng đô hơn thì phải thôi kệ dù gì mình cũng đã mạnh miệng tuyên bố và thống nhất trước với sếp không thể nào dở thói tiểu nhân ngay lúc này được nghĩ sao làm vậy tôi cương trực nhìn sếp gật đầu và một ngày vô cùng mới lạ có chút bất thường của tôi và sếp bắt đầu diễn ra với cái kết không thể nào bất ngờ hơn Xong xuất xem phiền sáng, đang dọn chuẩn ăn Hùng Thình Linh hiện nụ lẫn sếp thu hồ thì Hôm việc buổi sáng, lúc đang thu dọn hồ sơ tài liệu đi với cười làm lúc À tùm tìm xem lẫn tò mò. Hôm qua ai đưa em về? bị Bất qua sơ để đưa trưa, ai tò em... thôi không phải giấu sáng nay chú bảo vệ nói anh nghe rồi hôm qua anh hải thân chinh đưa em về h ả tôi đưa tay với cái nạng vờ gật đầu tỏ ra vô cùng bình thường tối qua em hải làm việc đến khi ngẩng đầu lên thì hơi muộn sẵn sếp hải chưa về nên em đi quá sang ạ mạnh hùng thở một hơi dài anh tiến đến gần tôi hơn một chút cúi đầu ghé sát tai tôi thủ thị to nhỏ thế có biết thêm được chuyện gì không anh hải có dấu hiệu hay kể gì về chuyện đời tư không không chẳng bảo gì sếp hải trước giờ vốn k i ế n tiếng mà em lúc đấy cũng hơi mệt nên chẳng chủ động hỏi han gì tôi lấm lét nhìn quanh rồi lý nhí ghé miệng vào tai mạnh hùng nói thật nhỏ đủ để sếp có thể nghe thấy sếp hùng sau khi nắm bắt được vấn đề căn dặn tôi thêm vài câu mới quay người rời đi nhìn bóng dáng vội vã săn tin của sếp mà tôi bật cười xem ra sếp hùng có thể dành cả đời để làm truyền thông và nắm bắt toàn bộ những dòng tin nóng hổi sốt dẻo về viên ca công hay sĩ này, diễn nọ, tôi hiểu tầm vóc của xếp hải đến đâu đây là người đàn ông nói được và làm được vậy nên tôi không d ạ ả i mà đưa tay bóp lấy cổ mình gây dựng được sự tin tưởng kết nối được với sếp lớn và khiến sếp mở lòng vốn dĩ đã vô cùng khó khăn đối với tôi huống hồ một g i â y c h ả n h mảng mà tôi đánh mất tất cả những điều tốt đẹp ấy hướng ánh mắt nhìn xa xăm trong lúc đang bâng quơ suy nghĩ vẩn vơ thì sếp hải đẩy cửa phòng từ trong bước ra cơ mặt có phần hơi giãn nhẹ và tận sâu nơi đáy mắt rõ là có chút gì đó quá khích chúng ta nên đưa ra những hình phạt khi tham gia trò chơi bởi lẽ nếu chỉ đưa ra mà không thực hành không có hình phạt để kiểm soát thì nhàm chán lắm giống việc mạnh hùng vừa đến đây và cô đã chẳng làm theo những gì tôi yêu cầu trước đó tôi giật nảy mình trong khi xếp hải thản nhiên đút hai tay vào túi quần biểu cảm lơ đãng hướng ánh mắt vào phía camera nơi góc phòng là camera đã tố giác cô tôi chỉ vô tình trách cam đúng thời điểm thôi tôi đưa tay lên đầu d a y n h ẹ nhẹ chết tiệt do thói quen mải tám chuyện với mạnh hùng mà tôi vô tình quên bén mất những gì mình tôi tình thống nhất t vô gì quên bén những đã r ư ớ chưa đó. Tôi là người đưa Tôi trò người là ra c ơ i tôi lại thế mà là n g ờ i vi phạm đầu tiên. Nghĩ đi nghĩ lại tôi phạm Nghĩ nghĩ thấy có chút xấu hổ. h cảm đầu xấu có c ư kể nhìn vào thái độ thỏa mãn khi bắt được lỗi của người khác từ sếp hải mà tôi có phần hơi ấm ức chút cảm giác rước tối dần lan dần đều quanh khuôn ngực sếp muốn hình phạt gì ạ sếp đề xuất đi ạ tiền cho nhanh ai vi phạm cứ nộp quỹ chung năm trăm k sau khi trò chơi kết thúc quỹ đó tặng cho người ít vi phạm hơn Cái gì? 500k cơ á? tháng gì? Lương em một đụng ư ợ c có xíu xiu mà một lần tới tiền bạc là tôi đấu tranh ghê lắm vô ý vô tứ nổi q u ạ o mà vô tình quên béo mất người đang đối diện trước mình là ai mà x ế p hài nữa x ế p cũng chẳng màng quan tâm tôi có la lối gào thét xót xa thế nào x ế p vẫn duy trì biểu cảm nhàn nhã thành thơi ấy buông lời đúng một câu dứt điểm rồi quay bước rời đi vậy thì đừng để vi phạm là được tôi tức muốn nổ đom đóm mắt tự trách mình sao mà ngu ngốc quá thể chính mình lấy gông tự đưa vào cổ và rồi thì chết dí trong đó luôn chẳng biết phải gỡ ra kiểu gì thời gian ấy vậy mà trôi nhanh nhoáng cái đã tới giờ tan làm trong khi tôi đang buồn thối ruột vì chỉ cần chút sơ sẩy là mất tiền như chơi thì sếp hải trông có vẻ hào hứng với buổi tối ngày hôm nay lắm lần đầu tiên sếp g ử i toe toét hối thúc tôi xong chưa ta đi mua đồ tôi cảm nhận được thử thách tôi dành cho sếp quá đơn giản sếp thực hiện trong trạng thái thoải mái mà chẳng gặp phải bất cứ khó khăn gì thậm chí chính tôi ấy, mắt thấy tai nghe chứng kiến sếp cười với người này bắt tay động viên người nọ chủ động chào với người khác làm tôi ong hết cả đầu nhìn biểu cảm của những người xung quanh tôi cảm nhận được tâm trạng của họ cũng đồng điệu giống với tôi vô cùng bất ngờ trước người sếp tổng vốn dĩ một thời lạnh lùng khó gần nay lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ với phong cách và sự ấm áp tươi mới chính vì vậy tôi buộc phải khiến sếp khó xử mới được mọi thứ dễ quá thì đâu có vui cô tính mua đồ ở đâu đọc địa chỉ tôi s ớ t đường với chợ hạnh thông tây cái gì sếp hải trợn mắt như không tin vào tai mình sếp hỏi lại một lần nữa cô nói ở đâu cơ chợ hạnh thông tây sếp đừng bảo với em là sếp không mặc đồ chợ đấy nhé chúng ta đã thống nhất với nhau rồi không còn sự lựa chọn nào khác đâu sếp ơi tôi nâng giọng mình lên một tông hả hê với bầu không khí vui tươi do mình tạo ra lúc này ok sao cũng được nhưng mà cô chọn đồ cho đàng hoàng đồ chợ cũng trắng sao chỉ cần phối sao cho hợp lý là được nói đúng hơn ăn mặc sao cho giống con người bình thường đừng cố bày vẽ ra cho khác thường sếp nói như thể muốn r ằ n mặt với tôi vậy có lẽ em... sếp đã đoán được phần nào ý đồ của tôi nên sếp chủ động ràng trước nhưng mà sếp đâu có ngờ được tôi là cái đứa vốn dĩ cứng đầu từ bé đã không muốn làm gì thì thôi một khi đã nhúng tay vào làm sẽ làm cho tới cho đáng và quan trọng hơn càng ép tôi tôi lại muốn làm ngược lại trái đi một chút ắt hẳn sẽ thú vị vô cùng tôi quan sát tỷ lệ cơ thể của sếp một lượt định hình trong đầu mẫu quần áo thời trang dành riêng cho sếp tới nơi tôi không mất quá nhiều thời gian để chọn lựa vì trong đầu tôi cơ bản đã phát thảo hình ảnh đấy rồi đ ọ c vị được sếp hài trước giờ chiếc ỉ chọn mặc những tông màu t ố t h nên nhận ơ hội này, tôi chọn cho xếp bộ tôi này, quần xếp áo với vào ai tông bất sáng nhìn cũng màu cực sáng để bất cứ để pun h ả i đ ề ấ trắng với họa tiết màu mè bắt mắt kết hợp cùng chiếc quần cộc màu đỏ bầm đôi giày ba ta cũng mang sắc đỏ nốt khiến sếp hải bây giờ chẳng khác nào một thanh niên hai mươi hai tuổi mặc dù hiện tại sếp đã gần ba mươi chồng trẻ cực sếp ạ nhìn sếp bác cứ giống em trai em sao á sếp hải trợn mắt gương mặt có phần bất mãn lắm nhưng mà không nói lại được sếp cứ đứng thử người trước gương thử đồ ngắm nghía phong cách mới mẻ của mình tôi đoán trong suốt những năm vừa qua có lẽ chưa bao giờ sếp đụng độ style trẻ trâu như thế này chuẩn sếp ạ mặc đồ này mà đi ăn quán vỉa hè là nhức nách sếp xem kìa hai bắp tay bự tổ c h ẳ n g trước giờ luôn nấp mình dưới cánh áo vest thì giờ được s h o w ra bên ngoài cho thiên hạ trầm trồ chiêm ngưỡng phải nói là nhìn vừa có thần thái vừa có sức hút vô cùng tôi đã chém gió cái bà bán quần áo ở chợ càng chém bạo bà ấy chắc cũng đang cố gắng nín cười để t ă n g bốc xếp hải cho bán được hàng không những thế bà ấy còn hết lời khen ngợi liên tục bảo rằng bà thấy xếp hải là người đẹp trai nhất từ trước tới giờ đúng là người đẹp về lụa sếp hải sau một hồi quay quần hết tôi đến bà bán hàng cuối cùng cũng chấp nhận và xuôi t a y với bộ đồ trẻ trâu ấy này bây giờ đến lượt cô vào đây mặc thử bộ này sếp hải tóm ngay bộ đồ của mấy mẹ bìm giữa hàng chợ xanh đỏ thầy cho tôi thuận tay đưa lên miệng ra hiệu cho tôi không được nói thêm điều gì nữa vải này thun mát cực mặc chỉ có phê tới nóc lại là bà bán hàng thảo mai bà ấy mục tiêu từ sếp hải này đã đá sang tôi rất nhanh còn lanh lẹ tư vấn thêm đôi dép đi trong nhà lẹp kẹp để tôi bận cho phù hợp với bộ đồ c h ú cha mà ơi tôi không nghĩ rằng chỉ vì muốn bán được hàng mà bà ấy bất chấp đến vậy tôi lầm thầm chửi thề trong bụng mang bộ mặt quạo đen vào phòng thay đồ ở bên trong rồi tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng bà ta với x ế p hải trao đổi bên ngoài cậu yên tâm nhá cái bộ này thoải mái á dễ lột r a lột vô mát rượi chưa kể nhá cô ấy bị thương ở chân sẽ rất khó cởi ra cởi vào lúc đi vệ sinh giờ mặc bộ này thì phát một nếu được á cậu sắm thêm cho cô nhà trục bộ mặc thay đổi được rồi gói hết và o cho tôi tôi hậm hực nhìn mình với bộ đồ nhão n h ẹ t trong phòng thử đồ mặt mếu máu chả biết nên khóc hay nên cười nữa đồ gì mà xấu ẩn xấu còn hơn cả những bộ đồ bận ở nhà của mẹ tôi chưa kể mặc bộ đồ này xong nhìn vóc dáng đẹp đẽ của tôi này lại chẳng khác nào một bà bầu thứ thiệt mông bụng ngực dường như được đồng hóa cùng một sai tôi bước ra trong sự hoan hỉ của sếp hải và nụ cười giả là của bà bán hàng b ư ớ c xúc chẳng nói nên lời sếp hải đã nhanh chóng thanh toán và kéo tay tôi ra xe trên đường đi tôi liếc mắt nhìn con người tàn độc ấy chốc chốc lại thấy k h ó e mắt sếp khẽ cong lên miệng tuy không cười nhưng biểu cảm đắc chí của bản thân thì thể hiện rất rõ đi ăn vỉa hè đúng không đúng rồi chỗ nào để tôi chờ đến tôi chần chừ suy nghĩ vài giây nhìn vào bộ trang phục tôi đang mặc mà chẳng biết nên đi đâu cho bớt ngại nếu đi ăn mấy chỗ quen quen thì chết dở vì lượng người ra vào đông kìm k ị t chắc chắn sẽ nhìn tôi với ánh nhìn ngỡ ngàng và sau đó là một trận cười nổ dĩa còn nếu đi đến mấy chỗ vắng người thì tôi lại sợ đồ ăn chẳng được tươi ngon Xì đi nghĩ lại có thực mới vực được đạo tôi đành m ố i mặt chỉ xếp đến nơi bán đồ ăn ngon hơn một chút rồi sẵn sàng tâm lý mặc kệ những lời đàm tiếu bên ngoài tới nơi xếp hải bắt đầu quan sát menu để chuẩn bị chọn món x ế p nhìn một lượt các món ăn rồi lại hơi trần trừ ngước mắt hỏi tôi chỗ này có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm không đấy x ế p an tâm em ăn rét mỏ rồi có bị làm sao đâu đồ ăn ở đây ngon vừa vị cứ thế mà chiến x ế p ạ x ế p hải nhìn thêm một chút sau rồi quyết định chọn một vài đồ chiên và đồ nướng nhìn các phần ăn lần lượt bày trên bàn mà bụng tôi sôi lên sủng sục chỉ muốn ngay lập tức ăn ngay và luôn thôi những bụng tức xấu hổ từ lúc tan làm tới giờ bỗng trông bay biến đâu cả thay vào đó là một nỗi niềm hân hoan và háo hức m à y này khoan đã cho thêm chút ớt và ăn cho ngon x ế p hải miệng nói tay làm mà chẳng hề quan tâm sự cứng nhắc trên nét mặt của tôi nhiều tương ớt thế này tôi ăn kiểu gì bây giờ không dừng ở đó sếp còn rắc thêm cả tiêu nữa cơ trời đất như quay cuồng trong tâm trí là x ế p cố tình hay là vô ý đây x ế p hải cắm một cây xiên nướng thấm đẫm tương ớt đưa sang cho tôi ăn đi em không ăn được cay vậy thì ngồi đợi đó xíu đi tôi ăn xong rồi dẫn cô sang chỗ khác ăn ai bảo không nói trước nên tôi xịt ra tường ớt khắp nơi rồi x ế p hải ơi làm ơn đi x ế p giàu có kết sụ như vậy mà lại không sẵn sàng gọi thêm một suất riêng cho tôi hay sao hả cớ gì x ế p bắt tôi phải ngồi đợi x ế p ăn trong vô vọng và với cái tốc độ ăn chậm rãi tưởng t h ư ờ n g của x ế p thì biết khi nào tôi mới được lấp đầy khoảng trống trong dạ dày đây tôi vừa lẩm bẩm nghĩ trong đầu vừa đưa tay xoa bụng trấn an